Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta nát hết rồi vì thằng khốn nạn này Bây giờ giết nó cũng không cứu vãn được gì Con bắt nó phải có trách nhiệm Ông hội đồng khoát lớn Thằng chó chết này mà xứng đáng lấy con cái tao sao Bà vợ hạ thấp dọng Để rồi tính Bà quay sang hai tên bộ hạ Tụi bay tạm thời lúc ra ngoài kia đợi Bọn chúng đi rồi Bà mới nói với chồng: "Ý con thể loạn là đúng, nếu bây giờ mà làm ồn um sổng ra thì cả nhà mình bị nhục, mà con thể loạn đâu còn mặt mũi nào sống trên đời. Thôi, cả cái cánh răng mà chịu đi." Bà quay sang con gái, con đang nghi kị chưa. Thể Loan vừa khóc vừa đáp: "Vậy còn hơn." Ông hỏi đồng dịu giọng: "Ta mối mặt tha cho bấy lần này." con ơi là con đồ oan gia. Trước khi ra khỏi phòng, ông lớn tiếng ra lệnh: "Bắt nó làm tài ký tên vào bản thú tội giải thả nó ra. Bắt nó phải làm đám cưới với con thể loan nội trong tuần này." Mạnh như con thuyền đắm giữa dòng, anh có cố cách nào thì càng lúc càng chìm điền sâu hơn. Đến lúc đầu óc chẳng còn chút phản xạ nào nữa thì anh nhớ mơ hồ rằng mình đã đặt mấy ngón tay vào một tờ giấy và cầm lấy cây bút viết. Ngày đám cưới của hai mạnh cũng là ngày anh vô cùng tuyệt vọng, khi mấy người sói anh nhà đi tìm đã lắc đầu báo tin. Chẳng biết cô Tám Xuân đi đâu mà chúng tôi tìm hầu như không sót chỗ nào cũng không thấy. Tám Xuân đã biến mất sau cái đêm tẩy trời đó. Mạnh nghi rằng em gái mình chắc là sau khi hay tin anh trai bị bắt tại trận, đang ân ái cùng thể loan trong phòng đã quá xấu hổ mà bỏ đi trời đến gần chục ngày vẫn không thấy tin tức gì của em gái, lại quá đau đớn chuyện bản thân bị ép phải cưới cô vợ mà mình bị quy cho tội hiếp dâm, cho nên hai mảnh ngã bệnh liệt ruộng suốt cả tháng trời. Mà cũng lạ, sau lễ cưới chưa đầy một buổi thì thể Loan đột mình đi xe hơi về Sài Gòn, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô ta ở Sài Gòn chẳng biết làm gì cả tuần mới về. Khi về tới nhà, cô ta vào phòng riêng, đóng cửa mít trong đó không thèm đếm xỉa gì tới hai mạnh. Lúc đó hai mạnh theo lệnh của ông hội đồng phải tới làm việc tại gia đình ông, nghỉ việc tại dinh quận. Dù không muốn nhưng ở thế kẹt nên hai mạnh như cái xác không hồn, phải ngày ngày tới đó, đêm anh ta về nhà mình thì mọi chuyện chết chằm có gì sắp rối, bởi giữa hai mạnh vật thể loan đã có một bức tường ngăn cách ngay từ những giây phút đầu tiên chung sống. Nhưng cuộc đi về Sài Gòn bất thường, khó hiểu của cô vợ cũng như những đêm sống riêng lặng lẽ một bóng của anh chồng hờ. Cho đến một tối kia, 28 ngày sau khi lễ cưới đã xảy ra một sự cố. Đó là khi vừa lái xe về sau chuyến đi 4-5 ngày mà chẳng biết đi đâu, thể loan bước từ trên xe xuống thì bỗng ôm bụng kêu đong, tiếng đã lan ra đất. Nhìn kít lại thì nửa thân dưới của nàng nhộm đầy máu. Hai mạnh lúc đó đang đi xe đạp về nhà ngủ như thường lệ đã chứng kiến cảnh vợ bị ngã ngay từ đầu vội chạy tới đỡ cô nàng lên. Lúc này dù đang đau đớn nhưng Thệ Loan vẫn tỏ ra đanh đá. Không ai muốn anh đi đi. Dù trong thâm tâm không muốn dính tới cô vợ hồ này, nhưng trước tình cảnh này chỉ vì lòng nhân đạo nên Mạnh đã sốt thẻ loạn dạ đưa vào phòng riêng. Gia đình hội đồng thiệp giàu có nên đã sẵn bác sĩ riêng ở thị xã, trong đó một người chuyên khoa phụ nữ được tới ngay sau đó chưa đầy 20 phút. Sau khi khám xong, bà trích thuốc cầm máu rồi quay tìm người nhà. Lúc ấy vợ chồng hội đồng thiệp tiệc cưới chưa về nên chỉ có mối mạnh bà ta hỏi: "Thầy là chồng của cô Ba đây có phải không?" Hai mảnh miễn cưỡng gật đầu. Bà ta nói giọng đầy lo lắng: "Loan trong phòng đã quá xấu hổ mà bỏ đi. Cô nhà có thai đã trên 5 tháng mà sao không dưỡng thai cho kỹ, bây giờ có dấu hiệu sảy thai." Và đang có biến chứng rất nặng nguy hiểm Phải đưa ngay tới nhà thương tỉnh may ra Thai mạnh kinh hoàng Thai, thai mấy tháng? Trên 5 tháng Hồi tháng 6 khi cô ấy ghé thăm chủ tôi Thì thai đã được gần 3 tháng Nay là giữa tháng 9 Thai bị động không chỉ bị chấn động Mà còn vì một lý do khác Mở vì em Bà vừa nói tới đó Thì thể loan vụa lên một tiếng lớn Rồi lăn người qua Nốt một hơi đẩy cả giường, mùi hôi tanh đặc biệt là mùi rượu nồng nặc khiến cho bác sĩ phải thốt lên. Trời ơi, cô ấy uống nhiều rượu. Bộ thành không biết sao mà để hai mạnh không để. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net